Từng tiếng rích của rặng tre đầu xóm Giang lên trong đêm tối Tiếng cú mèo kêu lên liên hồi Ánh trăng sáng vàng vặt Chiếu rọi lên một vùng quê nghèo Ở miền Tây Trong đêm tối Một anh chàng cầm cái nôm Lũi thủy đi từ trong xóm ra ngoài ruộng Anh ta hiện lên dưới ánh trăng Giới khuôn mặt hồi ngô tuấn tú Thân trên không mặc áo Nên có thể nhìn rõ cơ bắp rắn chắc Anh là An Cái tên của anh được đặt sau khi người mẹ của anh qua đời, vì sinh khó. Anh đứng trên bờ ruộng, đôi chân trần bị bổm, lội xuống mò cua bắt ốc. Lần mò một hồi lâu, mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhại, nhưng vẫn chỉ lèo tèo vài con ốc ốm nhầm. Ăn mệt mỏi, ngồi lên bờ ruộng, chống tay ra phía sau. Cơ thể anh bỗng nhiên rung lên khó hiểu, cảm giác như có gì đó đang dõi theo mình. Cảm giác đó đã xuất hiện khoảng 2 tháng gần đây, kể từ khi người yêu của anh là Bình, không tự mà biệt. Nhắc đến Bình, cô là người đẹp nhất nhị cái huyện này, nước da trắng, đôi mắt bột câu long lanh. Nhìn cô không ai có thể tưởng tượng được rằng đây chính là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi lớn bởi những người trong xóm. Cô sống những ngày tháng chật chật, ai cho gì ăn nấy, ai kêu gì làm nấy. An lớn hơn Bình 2 tuổi, trai 20, gái 18, rất xứng đôi. Bình thường ngồi ở gốc cây đa giữa xóm, An chính là người bạn thổ nhỏ và bây giờ cũng chính là người cô yêu. Nhưng rồi một ngày, Bình không còn ngồi ở góc đa đó đợi An nữa. Lúc đầu anh nghĩ rằng cô đã đi đâu đó chưa về. Nhưng rồi một ngày, hai ngày và đến bây giờ là hai tháng. Bóng dáng của Bình vẫn không hề xuất hiện An buồn rầu Mừng mê nắm bụng trong tay Cảm giác lạnh lẽo lúc nãy bỗng biến mất Khi anh quay lại Anh lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ Mặc áo đỏ Đang đi trên cánh đồng ở phía xa Cho rằng mình hoa mắt An xuống ruộng mò thêm chút nữa Nhưng không thấy gì Nên đành bỏ cuộc quay về nhà với dạy ba con ốc ấm nhom Và một con ba khía nhỏ Trên đường đi về Gió rít càng mạnh hơn Có vẻ như trời gần mưa Nhưng ánh trăng sáng vàng vặt trên bầu trời Vẫn còn đó Không có một đám mây đen nào Người phụ nữ mặc đồ màu đỏ thẳm lúc nãy Vẫn đứng đó Cách anh một đoạn rất xa An có chút giật mình Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Ôm chặt lấy cái giỏ Và cái nôm của mình chật giật chạy về nhà Vừa chập mắt một chút An đã bị tiếng gà gấy đánh thức Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn An bật dậy xoa xoa thái dương Quả là một giấc ngủ không bình yên mấy Dạo này An thường hay nằm mơ Nằm mơ thấy bình đau đớn kêu la thảm thiết Cô bị nhốt trong một cái lồng sắt Và bao quanh nó là những xác người nằm giấc dưỡng Trông thật đáng sợ An tự nhủ bản thân rằng Là do mình đã quá nhớ bệnh Nên mới gặp ác mộng Ngẫm nghỉ một hồi An đứng dậy đi tới cái chùm nước Lấy cái gáo dừa Múc một gáo đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống Tắm rửa xong xuôi Anh đi tới giá treo đồ Lấy cái áo bà ba đã bạc màu Có mấy chỗ còn bị bung chỉ Cái áo này không biết là từ bao giờ rồi Có lẽ là trước khi mẹ của anh qua đời. Anh đi ra bên ngoài, cha của anh đang ngồi thẩn thờ nhìn ra phía cửa. Ông là một người nặng tình, từ ngày mẹ mất. Ngày nào, ông cũng thẩn thờ nhìn ra con đường mà mẹ hay đi chợ. Nhìn một lúc ông quay lại, rồi nói với An một câu nói, hầu như ngày nào anh cũng nghe. Mày chào má mày chưa Anh không hề cảm thấy phiền phức Ngược lại anh càng thương cha của mình hơn Người đàn ông lam lũ Cả một đời Dịp vợ con Bây giờ lại thành ra như vậy Anh từ từ đi tới bàn thờ Thắp cho mẹ một nén nhang Nồi cháu cám ngày nào Cha cũng nấu đặt ở trên bàn Anh nhanh chóng tới múc một tô Vị cám đắng chát đó Nếu không nuốt nhanh Sợ khó ăn mà ói ra hết Xong xuôi anh chào cha Rồi kéo xe đi ra bến tàu. An làm nghề bốc giác ở bến tàu. Bến này thường xuyên có tàu chở gạo lui tới. Việc làm cũng ổn định. Trả lương theo ngày. Buổi trưa còn được một chén cháo loãng. Với cái hoàn cảnh nghèo khó đó của mình. Đãi ngộ như vậy giống như đụng phải vàng. An giờ tới. Khánh đáp dỗ dai. Khánh là bạn thân nối khố của anh. Cũng là người giới thiệu công việc này cho anh. Anh cực kỳ biết ơn Khánh. Nhiều lần muốn trả ơn. Nhưng Khánh đều từ chối không nhận. Vì anh chỉ muốn giúp đỡ người gặp khó khăn. Làm mãi cũng đến giờ nghỉ ngơi. An và Khánh mệt mỏi. Tựa người vào gốc cây si gần đó. Cả hai bằng chén cháo. Húp một phát hết sạch. Lúc này Khánh như nhớ ra gì đó. Ờ An. Mày biết tin gì chưa? Ông Phú Hộ Lương xóm bên. Cái ông mà nhà bán thuốc đắt cắt cổ đó sáng hôm nay người ta vô phòng thấy ổng chết rồi thấy ông đùng đưa trên đòn tay hai tay của ổng hả còn bị chặt đứt nữa người ta đồn là do ổng sống thức đứt quá cho nên mới bị trả thù đó mày thấy ghê không ăn nhíu mày lần đầu anh nghe thấy một vụ chết người kỳ lạ như vậy giết thì giết thôi vậy mà lại chặt luôn hai tay của người ta người này phải oán hận đến mức nào Thì mới có thể ra tay tàn độc như vậy Anh ngẫm nghĩ một lúc Rồi hỏi Khánh Người ta tìm ra ai là hung thủ chưa Có mất gì không Ai bảo biết Mà nói mới nhớ đó Trong nhà không mất cái gì quý giá hết Chỉ lấy đi một cái trăm cài tóc Của cô tiểu thư nhà đó thôi Mà nghe lạ không Tại sao lấy mỗi cái trăm cài Mà phải giết người chặt sát Khánh vừa nói Vừa dắt tay trên trán Anh ngồi một bên chỉ nghe thôi. Anh cũng không phản bác gì nữa. Khánh suy nghĩ một hồi, liền ngồi thẳng lưng trời dương dai một cái. Anh cười lên khoái chí nụ cười ấy che lấp đi sự lo lắng ẩn giấu bên trong đáy mắt của Khánh. Không lo sao được, sống này bây giờ nát lắm rồi. Chết đói khắp nơi, mấy tên địa chủ cực giàu nhưng lại keo kiệt. Những người ở tầng lớp bần hèn như anh có thể sống qua ngày là tốt rồi. Sống nay chết mai Ai rảnh mà đi lo chuyện bao đồng Nghỉ ngơi một hồi Cả hai lại bắt đầu vào công việc của mình Làm quần quật đến nửa đêm Ăn lũi thủi đi về nhà Ánh đèn cày hiêu hắt Từ ngôi nhà tranh tỏa ra Khiến lòng anh có chút ấm áp Chỉ cần về nhà Mọi lo âu trong lòng như tan biến đi Cha anh vẫn ngồi ở trước cửa nhìn ra ngoài Nhưng khác với như buổi sáng Lần này chính là chờ anh về. ăn An vào nhà, cởi áo bà ba đã ướt nẫm mồ hôi ra, rồi vắt lên ghế. Cha cũng đi vào, ngồi xuống trước nồi cháo loãng đặt trên bàn. Hôm nay thức ăn có vẻ ngon hơn, ngoài cháo ra còn có hai con cá khô. An đi tới bàn, đặt mấy đồng xu trước mặt cha. Cho cất giùm cho con đi, ờ, để dành cho con Thảo, năm mua cái áo mới. lúc này Thảo em gái của An trong nhà tiếu tích đi ra Đứa em gái út tội nghiệp của anh Dù lọt lòng mẹ Đã vì khó sinh mà chết Cũng may anh và cha yêu thương cô bé vô điều kiện Cho nên khi thiếu thốn tình thương của mẹ Thì cô bé vẫn còn hạnh phúc Cô bé ôm lấy đùi của An Rồi hào hứng khoe bộ banh đũa bằng tre Mà cha làm cho lúc chiều An lấy từ trong túi ra một con châu chấu Được đan lại bằng lá dừa Lúc trưa anh dùng thời gian nghỉ ngơi làm cho em Thảo cầm con châu chấu nhảy cẩn lên Cô bé cảm ơn An rồi chạy khắp nhà Cảnh tượng hạnh phúc này Thật khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp Nhưng vì chìm đắm trong hạnh phúc Nên An không hề phát hiện ra Ở phía xa một đôi mắt đỏ như máu Đang nhìn chầm chầm về phía anh Tối hôm đó Những tiếng cú mèo kêu thật gây gắt Gió thổi càng lúc càng mạnh Khiến cho dài cây tre đổ ngục Bàn chân trắng bệt Lê từng bước trên đường Mỗi bước đi đều để lại những dệt máu đỏ ăn hôm nay không trà đồng mò cô bắt cá Anh mệt mỏi cả ngày Nên đi ngủ từ sớm Nửa đêm Tiếng cười quỷ dị từ đâu đó truyền tới Khiến cha An giật mình tỉnh dậy Ông với lấy cây đèn cậy Đang cháy gần hết trên bàn Rón rén Bước từng bước ra ngoài Tiếng cười quỷ dị đó Dần biến thành tiếng khóc thề lương Tiếng khóc xé lòng Hòa cùng tiếng thị thầm không rõ Khiến ông bất giác rùng mình Vô thức đi tới cây đa ở giữa xóm Tại đây Ông lại cảm thấy kỳ lạ hơn Gió mạnh bên ngoài Không hề làm ảnh hưởng gì đến cây đa Nó đứng im liềm ở đó Lá cũng không hề động Ông cảm thấy có chuyện chẳng lạnh Gấp gáp quay người trở về Nhưng lúc này toàn thân của ông đã bất động Ông không thể nhúc nhích được Kể cả một ngón tay Cảm giác có một thứ gì đó Từ từ quấn lấy cổ của mình Có vẻ như là tóc Nó càng ngày siết chặt cổ của ông Càng siết chặt Ông càng nghe rõ hơn tiếng thì thầm kia Con xin lỗi cũng không muốn Giọng nói đó khiến ông nhất thời đứng hình Chất giọng quen thuộc Cái giọng nói lúc trước Ngày nào cũng tiếu tích Gọi mình là tía Đây là giọng của bình Giọng nói có chút khàng Nhưng ông đều có thể nhận ra Ông nhìn về phía trước Mong muốn có một người nào đó Đi ruộng nhìn thấy mình Nhưng phép màu đó không xảy ra Cây nến trên tay ông rơi xuống Rồi dục tắt Như sinh mệnh yếu ớt của ông Đến giây phút cuối, điều ông nối tiếc nhất chính là hai đứa con của mình Nhưng có vẻ số của ông đã tận nên cũng buông xuôi Sáng sớm hôm sau, An thức dậy sớm như thường lệ Nhưng lần này anh không thấy cha ngồi ở trước cửa Anh mặc áo vào rồi đi ra phòng khách nơi cha hay đặt nồi cháo cám được nấu vào sáng sớm Nhưng hôm nay không có Một nỗi sợ dấy lên trong lòng An, anh chạy nhanh vào trong phòng cha và Úc Thảo. Thảo vẫn đang ngủ say, nhưng cha không thấy đâu. Đang nút rối rèn, tiếng la thất thanh bên ngoài, làm ăn giật mình. An ơi, mày đâu rồi? Có chuyện lớn rồi mày ơi! Chuyện gì vậy? Tao cũng đang có chuyện gấp lắm nè. Cha tao, tao, tao không thấy cha tao đâu hết á. Khánh díu mày nắm lấy tay An kéo đi Điều bộ gấp gáp của Khánh Làm An khó hiểu Nghe Khánh nói sẽ dẫn mình đi gặp cha Trong lòng anh cảm thấy chuyện chẳng lành An nhanh chóng chạy theo Khánh Đến chỗ cây đa giữa xóm vừa đến nơi Rất nhiều người bao quanh lấy cây đa Chỉ trỏ gì đó Cảm giác bất An càng lúc càng lớn An từ từ tới gần Bà con thấy anh cũng nhường đường cho Cùng với đó là những lời An ủi Anh hãy bình tĩnh. Cha của anh bị mớ tóc rối bao lấy. Khuôn mặt của ông trở nên rất dữ tợn. Mắt mở lông sòng sọc, miệng há to, như muốn níu lấy sự sống. Máu từ cơ thể ông chảy ra cả một dùng. An vàng hoàng không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Anh khó nhọc, bò tới bên cạnh thi thể của cha. Hai tay anh không ngừng kéo đóng tóc kia ra để giải thoát cho cha mình. Nhìn mảnh Khánh dễ dàng kéo đứt Nhưng khi chạm vào mới biết Nó rất cứng Cứng hơn cả sợi đây Tây An từ từ nhớ máu Anh đau đớn tột cùng Anh không hiểu Cha anh một đời liêm khiết Chưa bao giờ nợ ai Hay làm điều không phải Vậy thì vì cớ gì Mà có kẻ ra tay tàn độc như vậy Khánh thấy cha An như vậy Cũng cảm thấy trong lòng chua sót Dù gì ông ấy cũng đã chăm sóc Và giúp đỡ anh từ miếng ăn té mặt Từ lúc cha mẹ anh qua đời Dù đau đớn thế nào Cũng không để cha ở đây được Cả hai giờ thêm hai thanh niên trong xóm Gỡ cha ra khỏi gốc cây đa Rồi đưa về nhà để lo hậu sự Đến lúc này An mới để ý Tài và lưỡi của ông đã bị cắt đứt Quá độc ác An thầm thề trong lòng Nếu có thể bắt được tên đã hại cha mình Anh nhất định Sẽ bầm hắn ra thành trăm mảnh Đám tàn diễn ra ba ngày Thảo là người khóc nhiều nhất Cô bé một tay ôm lấy quan tài của cha Một tay cầm bộ banh đũa bằng tre Mà cha làm cho cô ngày hôm qua Cùng với đó là những chuyện lạ xảy ra Trong quá trình diễn ra đám tang Cũng khiến không ít người Phải trùng mình khi nhớ lại Buổi tối Người ta còn nghe rõ ràng Tiếng gõ liên hồi từ bên trong quan tài Chất dịch màu đỏ hồi thối rỉ ra bên ngoài Làm mọi người bỏ chạy tán loạn Rồi bắt hương rực cháy vài lần Hay là những con rắn Thường xuất hiện trên bàn thờ cha Tất cả như minh chứng một điều rằng Cái chết này không bình thường Ăn phải nhờ bà Hoang Thỉnh sư thầy dạy để cúng liên tục trong 3 ngày Thì mới có thể thuận lợi chôn cất Tiếng khóc thề lương Hòa cùng tiếng kèn tiếng trống Biến một vùng quê nghèo đói Nhốm một màu tan thương Kể từ đó Những tin đồn về những cái chết liên tiếp trong dùng Được mọi người bàn tán xôn sao Trà của cô đây Đây là loại trà thượng hạng Mà ông đã cất rất kỹ đó Hôm nay gia nhân trong phủ khi dọn dẹp um, Cho nên mới thấy Bên trong phòng Một cô gái thân hình mảnh khảnh Ngồi nhâm nhi chén trà trong tay Cô cầm lấy một miếng bánh đưa lên miệng Đồi mồi đỏ như máu Hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt trắng bệt của cô Cô từ từ đặt chén trà xuống Rồi nói với cô người hầu Bên ngoài thế nào rồi? <cười> dạ loạn lên hết trơn rồi cô Nhận được câu trả lời hợp ý Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ Rồi nở một nụ cười Đã một tuần Sau cái chết của cha An Mọi thứ lần nữa lặp lại quỹ đạo ban đầu Mỗi buổi sáng thức dậy Anh mặc lên người cái áo cũ sờn Đi về phía bến tàu bốc giác đến tận tối muộn Chỉ khác là buổi sáng Không có cháu cám của cha nữa Và Úc Thảo được ăn gửi nhờ dì năm Hàng xóm trong coi Lâu lâu anh lại lấy cái hũ Mà cha hay cất tiền ra nhìn Những đồng tiền ít ỏi của anh Đã đưa cho cha trước đó Cha giữ tiền rất kỹ, hầu như không mất một đồng. Đếm đi đếm lại, anh quyết định ngày mai sẽ dậy sớm đi lên chợ, mua một cuộn giải về gửi cho Thiếm Hoa, mai cho con bé một bộ đồ mới. Dù gì thì trẻ con lớn nhanh, Thảo chỉ có mỗi hai bộ đồ thay đi thay lại. Anh cũng tranh thủ cầm rửa ra ngoài vườn phát quan mảnh đất sau nhà, rồi trồng vài hạt bí để sau có cái ăn. Mặt đất khô cằn, khiến cây cuốc vừa bổ xuống, liền bị mẻ một miếng. Ăn trồng xong mấy hạt bí, rồi thở dài đi vào trong nhà. Bây giờ anh bắt mình thật bận rộn để rơi đi nỗi buồn. Bởi vì phía sau anh vẫn còn một cô em gái nhỏ đang cần anh chăm sóc. Khánh luôn luôn đồng hành cùng anh. Nhưng cú sốc kia có vẻ là quá lớn đối với ăn, nên anh nhất thời chưa thể vượt qua được. Vào một ngày như bình thường sau khi đi làm về, lúc đang trên đường đi về nhà, ăn bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cảm giác này giống với lúc anh gặp cô gái mặc đồ màu đỏ ngoài cánh đồng. Ăn bất thình lình quay lại, cảm giác đó liền biến mất. Gần đây có quá nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ. Chuyện của cha, cuộc sống của hai anh em. Ăn An mệt mỏi không để ý nữa mà quay về nhà. Trong lúc đi về, một ông lão ngồi bên lề đường nhìn chầm chầm anh. Trong lòng có chút sợ hãi, rồi anh chạy nhanh về nhà. Anh ghé nhà dì năm đón Úc Thảo, rồi hai anh em cùng nhau đi. Bữa công tối đạm bạc, chỉ có cháu trắng và vài con khô đã quá quen thuộc. Bây giờ cha đã không còn, trách nhiệm nặng nề đặt lên giai an. Anh vô thức xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình. Bỗng một bóng trắng vừa lạ vừa quen Đứng bất động trước sân nhà Làm ăn giật mình suýt nửa đánh rơi cái chén ăn nhìn ra ngoài một lúc để xác nhận rằng Mình có nhìn nhầm không Hình bóng ấy là ông lão ngồi bên lề đường lúc nãy Ông ta càng lúc càng đến gần Khiến cho An trung rảy lùi lại về sau Ông ta đi đến cửa nhà Bỏ qua sự khó hiểu và sợ hãi của An Dường như ông ta muốn hỏi gì đó Và rồi một lúc sau thì ông cất lời với một câu nói không đầu không cuối. Nhà vừa có người mới mất hả? ăn khó hiểu nhìn ông ta. Anh dạ một cái cho có lệ. Như đã xác nhận được vấn đề ông đưa ra cho anh một mẫu giấy màu vàng rồi dặn dò. Đều lên cho con bé phía sau đi không là bị bắt nữa đó. Từ đầu xuất hiện một ông lão Rồi nói những câu xui xẻo như vậy Khiến ăn tức giận mà đuổi ông lão đi Anh đã mất cha, mất mẹ rồi Anh không muốn mất thêm đứa em gái của mình nữa ăn ngồi vào bàn Vô thức ôm chặt lấy Thảo Nhìn mẫu giấy màu vàng mà ông lão kia để trên bàn Khiến ăn bán tính bán nghi Anh đi tới cặp mẫu giấy kia Rồi mở ra Bên trong là những nét vẻ ngoạc ngoạt An không dứt đi Nhưng cũng không đeo cho Thảo A đem mẫu giấy bỏ dưới gối của mình, trở quay ra chơi với cô bé. Ngày hôm sau, An lại gửi Thảo đi qua nhà Dĩ Năm. Nhưng biến cố lần nữa lại ập đến. Thảo đột nhiên ngã bệnh, cô bé sốt cao, cả người nóng ran. Dĩ Năm thử đủ thứ cách nhưng vẫn không thể hạ sốt cho Thảo được. Bất lực, Dĩ Năm đành chạy ra bến tàu gọi An về. An nghe tin thì tức tốc chạy về nhà liền. Thảo bây giờ yếu ớt, Hồ hấp khó khăn Nhìn những giọt mồ hôi lạnh cứ chảy xuống Khiến anh đau lòng không thôi An đưa Thảo về nhà Cả buổi chiều hôm đó Anh nghỉ ở nhà để chăm sóc em Nhưng cô bé hộ như không thuyên giảm An lo lắng Đi tới đi lui Lúc này anh chợt nhớ ra cái mẫu giấy dưới gối Mà ông lão kia đưa cho mình Anh lật đật chạy vào bên trong Lấy mẫu giấy ra Rồi luồn một sợi dây đeo vào cổ cho Thảo Thật là kỳ Thảo vậy mà lại hạ sốt Cần sốt từ từ dịu đi Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn Cũng từ từ giãn ra ăn ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình ngay lúc này ăn biết rằng gia đình mình Đã có thứ không sạch sẽ Ngày trong đêm anh nhờ dì Nam trong chân Thảo Rồi cầm cây đuốt Đi thẳng qua nhà Khánh Ánh trăng sáng chiếu rọi trên con đường xóm đầy sỏi đá Tiếng gió hú ở bên bụi tre Xích làm cho ngọn đuốt của anh xích tắt vài lần. anh nhanh chóng tăng tốc đến nhà của Khánh. Nhưng giờ đến cổng, An bàn hoàng nhận ra Cô gái mặc đồ đỏ với mái tóc đen rũ rượi Mà mình gặp ngoài ruộng, đang đứng bên ngoài cửa sổ nhà Khánh. Khánh trong nhà lúc này đã chuẩn bị ngủ. Khi anh vừa thổi tắt ngọn đèn dầu, Một tiếng hát thất thanh giang lên. An lập tức lao vào rõi đuốc Khánh bây giờ đang bị mái tóc dài của một người phụ nữ áo đỏ nâng lên cao. Thấy tình hình không ổn, An liền dùng đuốt quơ loạn xạ. Cô gái áo đỏ kia thép dậy, liền buông Khánh xuống rồi nhanh chóng biến mất. An nhanh chóng tới đỡ cánh ngộ dậy. Dách hẳn ở cổ Khánh sưng tấy lên, nhìn rất là đáng sợ. Khánh ôm cổ ngồi bất động, một lát sau mới quàng hồn. Anh ta hét lên với An. Bình, là Bình đó Con quỷ áo đỏ kia là Bình Cậu chết rồi Giọng nói gấp gáp và lẫn sự hốt quản của Khánh Làm cho An sửng người Khánh được An nhiều lên ghế Anh ta hấp một ngụm nước lớn Rồi rung rảy kể lại Con quỷ đó dùng cái mái tóc dài của nó quấn lấy cổ của tao đó Tao còn nghe rõ cả tiếng xin lỗi Nó có vẻ rất đậu đớn đó Mà giọng nói đó chính là của Bình Tao nghe qua là tao biết liền à. Tài của tao rất thính, mày biết mà. ăn bây giờ như người mất hồn. Anh nhanh chóng sâu chuỗi lại những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh mình gần đây. Anh càng lần không thể tin được là Bình đã chết. Nhưng lại càng không dám tin. Bình là người giết cha mình, hại em gái mình. Chút nữa giết luôn cả người bạn thân nhất của anh. Không gian trở nên im lặng. Khánh và An ngồi trầm tư bên ngọn đuốt sắp tàn. Lúc này, An bỗng nhiên nhớ ra, ông lão lúc trước cho mình mẫu giấy. Anh quay qua kệ với Khánh. Nghe xong, Khánh cũng sửng người vì quá trùng hợp. Bởi vì trước đó, anh cũng được một ông lão cho một mẫu giấy. Anh nhanh chóng biết đó là một tấm bùa, điện dứt đi vì tưởng là bùa đó do mấy tên tự xưng thầy hay lãng giãn quanh đây làm ra để lừa gạt dân lành. Cả hai nhìn nhau ngầm hiểu, liền giác đuốc đi đến con đường mà An và Khánh đã gặp ông lão đó ngay trong đêm. Kế hoạch thất bại, cô gái kia trong lòng bực bội, ném chén trà vào tường, khiến đám người hầu xung quanh run sợ quỳ xuống. Miệng khẽ nhích lên, cô nhìn dần trăng sáng bên ngoài cửa sổ, rực cười lên một nụ cười nham hiểm. An và Khánh... Lọ mọ sôi đuốc đi trong đêm để tìm ông thầy bí ẩn kia. Nhưng vô giọng, cả hai em về nhà nấy. Lúc gà vừa gáy sáng. Mệt mỏi một đêm mà không có gì. Ăn thức thần quay về nhà. Ngồi bên cạnh Thảo đang ngủ say trên giường. Trong lòng anh ngỗ ngang những câu hỏi tại sao. Sốc nhất hôm nay có lẽ là tình Bình đã chết, còn hóa thành quỷ, sát hại gia đình anh. Chuyện này đối với anh như một cơn ác mộng. Mặc dù sợ hãi, nhưng vì công áo gạo tiền, anh đành phải gửi Thảo cho dì năm trong coi, rồi lên đường đi làm. Lúc đi ra bến thuyền, nhìn thấy bộ dạng mất hết sức sống của anh, khiến mọi người rất là lo lắng. Khánh hôm nay cũng chẳng đi làm, anh cáo bệnh xin nghỉ ở nhà một bữa. Ăn bồn trộn lo lắng, rồi cũng xin về sớm. Anh gấp gáp chạy đến nhà của Khánh, anh ta đang trong trạng thái sốt cao, giống như Thảo ngày hôm trước. Trầm trọng hơn, vì ngoài sốt ra, Khánh còn ho ra máu. Từng bậm máu đen xị hôi tanh, không ngừng được ho ra. ăn lo lắng cổng Khánh về nhà mình, đặt Khánh lên giường. Thảo đã ổn hơn, nên anh đành lấy lá bùa trên cổ cô bé xuống, đeo vào cho Khánh. Nhưng lá bùa màu vàng ban đầu sau khi bảo vệ cho Thảo, đã chuyển thành màu đen và đã không còn tác dụng. An luôn cuốn tay chân, vừa lau máu, vừa giúp ngực cho Khánh. Vừa thàm niệm Phật Cầu cho người bạn nối khố tay qua nạn khỏi Khánh lúc này càng lúc càng phản ứng dữ dội hơn Anh đau hoàng quại Nhìn bộ dạng vật giả đó Khiến An không kìm được nước mắt An ôm chậm lấy Khánh Rồi đi ra bên ngoài bàn thờ thấp cho cha mẹ nén nhang Mong hai người trên cao có linh thiên Bảo vệ cho Khánh Mãi đến tối muộn Tình hình của Khánh mới từ từ thuyên giảm Không còn những cơn ho ra máu nữa Tiếng thở đều đặn của Khánh khiến An yên lòng hơn. Sau một ngày căng thẳng cả cơ thể của anh mệt mỏi thiếp đi bên cạnh của Khánh. Tờ mờ sáng hôm sau ăn bị tiếng gà gáy đánh thức Anh bật dậy kiểm tra tình hình của Khánh Thấy Khánh vẫn an toàn ngủ ngon Anh Thảo vào Rồi ra chỗ của Thảo Cô bé nằm ngủ ngon Như chưa có chuyện gì xảy ra Nhớ lúc chiều qua Cô bé nhìn Khánh rồi khóc nứt nở Mong anh hai có thể cứu bạn của mình Anh mỉm cười nhìn sang Thảo đang say giấc Hai hạng nước mắt của anh Vô thức chảy ra Anh gạt nước mắt đi ra ngoài lưu nước mút một gáo nước Xối từ trên đỉnh đầu xuống Để khiến bản thân mình được tỉnh táo hơn Nhưng mùi tanh tuổi quen thuộc này Khiến anh như sụp đổ Anh gấp gáp chạy vào trong nhà Lấy ngọn nến trong phòng ra rọi vào trong lưu nước Đây không phải là lưu nước Mà chính là một lưu máu Mùi tanh đó Khiến anh nôn thóc nôn tháo Anh dội vàng lê cái thân mệt mỏi Dính đầy máu của mình ra bờ sông Rồi từ từ gội rửa Trời sáng hẳn, anh mới về tới nhà. Hôm nay anh cũng cáo bệnh để chăm sóc cho Khánh và Thảo. Thực sự cho đến bây giờ anh không còn tâm trí nào để làm việc tiếp nữa. Anh sợ khi bản thân làm việc ngoài kia hai người thân quan trọng nhất của mình sẽ bỏ mình mà đi. Ăn xuống bếp, lấy nấm gạo có hơi mốc bỏ vô nồi nước lớn rồi nhóm lửa. Khói bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Mùi khói hoài niệm này khiến cho người ta cay mắt. Ăn bừng chén cháo lên, đem thêm dại bà con khô ra. Có lẽ đây chính là bữa sáng thịnh soạn nhất từ trước tới giờ. Ăn gọi Thảo dậy đút cho nó ăn. Sau đó, anh bừng một bát cháo loãng hơn và đi vào bên trong phòng cho Khánh. Anh nhẹ nhàng đỡ Khánh dựa vào vách tường rồi từ từ đút cho anh. Khánh ngượng ngùng nhưng cũng đành chấp nhận, nhìn khuôn mặt u sầu của anh. Khánh buông lời trêu chọc Đúc cháu cho Khánh xong ăn lưỡng thẫn đi ra bàn Múc một chén cháo trắng Húp một hơi hết sạch ăn nhẹ nhàng đặt cái chén mẻ xuống Rồi thẩn thờ nhìn lên di ảnh của cha ăn thở dài một hơi Rồi dọn đống chén bát kia Đem ra bờ sông gần đó để rửa anh không dám đến gần Hay nhìn vào lưu nước kia thêm một lần nào nữa Cả ngày hôm đó ăn chỉ quanh quẩn trong nhà Anh đi vào, giúp ngực lau người cho Khánh, rồi đi ra chơi bành đũa với cái thảo. Cứ như vậy cho tới khi trời tối. Đêm đó, Khánh đã đi lại được. Anh mòn men đi đến cái bàn ở giữa nhà rồi ngồi xuống. Anh nhìn An đang lúi húi nhổ cỏ ngoài sân. Cái bóng lưng cô độc kia quả thật giống hệt với lúc cha mẹ anh vừa mất. Cũng cái dáng ngồi đó, trước đây đã có một bàn tay ấm áp của một cậu bé với làn da ngăm đen gầy gò chạm vào vai anh. Cái chạm đó đã cứu rỗi anh suốt cả phần đời còn lại. Cho đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng. Anh quay lại thấy Khánh đã đi lại được vui lắm. Cả ba quay quần ăn tối dưới ngọn nến lập lòe như sắp tắt. Tiếng cười của cả ba như áp chế tất cả nỗi sợ ở trong lòng mọi người lúc này. Đến nửa đêm, Khi cả sớm đã chìm vào giấc ngủ, An tràn trọc mãi, vẫn không chọc mắt được. Anh gác tay lên trán nhắm mắt lại, cố đưa bản thân vào giấc ngủ. Bỗng nhiên có một tiếng động rất khẹp gian lên, đó là tiếng khóc. An nghĩ Thảo mơ thấy ác mộng, liền đi ra chỗ cô bé, thấy em mình vẫn bình thường. Tới lúc này, An mới biết là có chuyện không lành. An lập tức nhảy lên giường với cánh trùm cái mệnh rách lên, rồi không ngần niệm Phật. Từ ngày xảy ra cái chuyện kỳ quái đó, An đã tin vào tâm linh nhiều hơn. Anh cũng đi hỏi bà Hoàng trong xóm về kinh Phật để đuổi ma quỷ. Và đây chính là lúc nó phát huy tác dụng. Tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn. Một lát sau thì tiếng khóc ghi chuyển thành tiếng thì thầm bên tai. Nhưng An nghe không thể hiểu được. Lát sau, tiếng khóc và giọng nói kia dần biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm. Sau một ngày ở nhà bình yên, ăn lại đi ra bến tàu làm việc. Hôm nay, tàu cập bến nhiều hơn thường ngày, báo hiệu cho một ngày bận rộn. ăn cởi cái áo bà ba ra, buộc ngang hông, lộ ra làn da bánh mật cùng cơ bắp sang chắc. ăn nhanh chóng hòa vào đám người, rồi hì hụt giác từng bao gạo nặng đặt lên xe kéo. Trong giờ nghỉ trưa, vì hôm nay năng suất tăng cao nên ăn được ông chủ thưởng cho thêm một chén cháo loãng. Đúng là so với một thanh niên 20 tuổi thì chén cháo đó không thấm vào đâu. Nhưng đối với những người làm chung thì bác cháo cho thêm đó, nó còn quý hơn vàng. Ăn trội giả hấp hết chén cháo rồi dựa lưng vào vô góc vừa bên cạnh để chập mắt cho kịp giờ làm chiều. Nhưng vừa thiêu thiêu chuẩn bị vào giấc. Ăn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ gọi tên mình. Ăn nhíu mày, đưa tay lên che ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, rồi nhìn về người con gái trước mặt. Cô gái với mái tóc đen tuyền dài chấm gót chân, khuôn mặt khả ái nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi môi đỏ chót trông thật giả tạo. Cô ta mặc một bộ bà ba màu hồng, được làm từ vải lụa đắt tiền, tay cầm cái quạt mo phe phẩy. Đi tới chỗ của anh Khuôn mặt đó An không thể nào quên được Cô chính là con gái Của phú hộ lương sống bên Giờ mới chết cách đây không lâu Cô tên là Thi Và cô cũng chính là người duy nhất Hay làm phiền An và Bình Trong khoảng thời gian trước đây Cô ta bày ra đủ trò chọc ghẹo Để chia cách hai người Bởi vì cô yêu An Cô đã từng nhiều lần ngó lời yêu Nhưng chưa bao giờ An đồng ý Và tháng trước cô không xuất hiện nữa An cũng loán thoáng nghe được Tình Phú Hậu Lương muốn gã cô cho thiếu gia bị liệt của quan nguyện Và cấm cửa cô ta không được ra khỏi nhà Nên An cũng an tâm Nhưng từ sau khi Phú Hậu Lương chết Hùng Lễ cũng đành phải quản lại Vì nhà gái có tan Và hôm nay cô ta lại tới Phía sau lưng cô là hai người hầu Một nam một nữ Cô hầu xách một cái cặp lồng Làm bằng gỗ liêm khảm xà cừ Thầy đi tới ngồi bên cạnh An Rồi dãy tay ra hiệu cho người hầu Đem cặp lòng tới bày ra trước mặt Những món ăn mà cả đời này ăn có lẽ sẽ không bao giờ Có cơ hội nếm thử Hay đã xuất hiện trước mặt anh Có ý gì Thầy chậm chậm quạt mát cho anh Rồi bày ra dáng dẻ yêu kiều ăn đi làm việc nặng nhọc Mà ăn có hai chén cháo Thì làm sao mà nó no? Thanh niên trại trán Thì phải ăn nhiều hơn mới có sức chứ Nổi rồi cô đưa một chén cơm đầy trước mặt ăn Một chén cơm dẻo thơm Khác hẳn với nồi cháo cám Mà cha anh từng nấu Ngoài ra còn có thịt heo luộc Gà quay Đến cả thịt bò cũng có Mùi thơm của thức ăn Khiến anh không thể nhịn được Mà nuốt nước miếng Nhưng trong thâm tâm anh Quyết định cự tuyệt cô gái này Bởi lẽ thầy mang đến cho anh một cảm giác rất ngột ngạt và khó chịu Ngay từ lần đầu gặp mặt Anh khéo léo từ chối Ờ cảm ơn tiểu thư Nhưng mà tôi no rồi Với lại cũng tới giờ làm rồi Ở đây nắng nôi Tiểu thư về đi không lại sanh bệnh đó Anh như thế này không phải là lần đầu Anh đã rất nhiều lần từ chối ý tốt của cô Nhìn cô ưỡng ẻo bên cạnh mình Khiến anh không khỏi cảm thấy kinh tẩm. Thê bị phớt lờ. Liền hô lớn như muốn nói hết những nỗi lòng. Anh An. Sao lại đối xử với em như vậy? Anh không có tình cảm nào với em sao? Đã nhiều năm rồi. Đến nhìn. Anh còn chẳng thèm nhìn em một cái nữa. An khẩn lại khi nghe giọng điệu rung rung của Thê. Nhưng anh vẫn rất kiên định với lý tưởng của mình. Việc trong nhà của anh bây giờ cũng đã rối ren, không đủ chỗ để có thể nghĩ về những việc khác. An quay đầu nghiêm túc nói, "Trong lòng cô tôi chỉ có mỗi bình thôi. Tiểu thư sau này đừng có làm chuyện như vậy nữa." Nhấc lời An quay người rời đi. Một lần nữa, Hoa vào vòng người, tiếp tục công việc buổi chiều. Thề lặng lặng nhìn bóng lưng lạnh lùng của An rời đi. Cục Dậu Thức nắm chặt lấy cái quạt mo trong tay. Khuôn mặt dịu dàng lúc nãy Hầu như tan biến hết Thầy vào đó là nét mặt nhăn nhó Răng nghiến chặt Cô dùng ánh mắt thù hận Nhìn về phía anh Đúng là không biết tốt xấu mà Cơ hội cuối cùng cũng bị chính anh dập tắt An à Anh chỉ có thể là của tôi mà thôi Sau khi về nhà Thì từ từ đi vào bên trong một căn phòng tối đen Cô thắp hương Rồi khấn giái cái gì đó Một lúc sau Tiếng trời quật liên hồi Cùng tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ Và lẫn tiếng cười khoái chí của thầy Giang giọng khắp khu nhà trống Những người hậu canh gác bên ngoài Cũng bị tiếng cười điên dại kia Dọa cho sợ mà ngất liệm đi Sau buổi gặp mặt thê lúc trưa ăn quay về nhà Trong tâm thái mệt mỏi Ngày khi về tới cửa Anh đã ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ trong nhà Khiến anh bừng tỉnh Anh chạy vào trong nhà xem Cái thứ thơm phức kia là gì Anh đi ra sau bếp Khánh và Thảo Mặt mày đầy nhỏ nồi Đang phì phò thổi lửa nướng gà Anh ngạc nhiên nhìn con gà đang đặt trên bếp Khánh có một thú vui Chính là đi đá gà Con gà này chắc chắn là đục Khánh đặt tên cho nó Khi được cha anh cho từ lúc con gà còn chút xíu Khánh chăm nó như là chăm con Bản thân đói cũng không sao Nhưng con rụt thì phải đủ bữa ấy vậy mà hôm nay Khánh lại thịt con cưng của mình Để tẩm bổ cho An Đúng là một người bạn nối khố có chất lượng Lúc này đối với An Những món ăn có vị tiểu thư lúc trưa Không là gì so với con gà đầy mùi gia đình này An tới bờ sông gần nhà tắm rửa giặt vũ một hồi Rồi đi vào nhà thắp sáng cây đèn cây. Khánh bưng con gà cùng một niêu cơm trắng với một chán muối ớt đi ra. Sự xa hoa và ấm áp của bàn ăn này quả thực không dần trường nào có thể diễn tả được. Khánh xé cái đùi đưa cho Thảo và ăn còn bản thân thì cậm cụi gặm cái chân gà khô khóc. Đang ăn, bỗng Khánh dừng lại như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng. Ồ, sẵn đòi tao về nhà. Mày biết trong nhà như thế nào không? Trong nhà tàu máu không? Đồ đạc nằm tùm lum Mai là lù gạo với con cưng của tao không sao đó. Bởi thế tối này mới có bữa tối này đó. ăn trầm mặt nhìn cái đùi gà trong tay. ăn đưa lên miệng. Dị ngọt của thịt làm anh như được chữa lành. Bữa ăn tối vui vẻ kết thúc. Thảo xoa bụng mình rồi lên giường ngủ thiếp đi. An với Khánh cũng đi ngủ ngay sau đó. Cả hai tràn trọc tới nửa đêm Ai cũng có nỗi lo cho riêng mình Tràn trọc mãi mới ngủ được Nhưng vừa chập mắt được một chút Đã bị tiếng hô hoáng bên ngoài đánh thức Cả hai đều cảm nhận Có chuyện chẳng lành Điền bật dậy Chăm đuốt chạy ra ngoài Theo mọi người Giờ đến nơi Cả hai đã được chứng kiến Một cảnh tượng kinh hoàng Giặt vào bên bờ sông Là hai cái xác đó trương phình Người chết đó là một người phụ nữ cùng với một bé trai tầm tuổi của Thảo. Bọn họ có điểm chung là bị thứ gì đó quấn lấy, siết cổ cho đến chết. Trong miệng cậu bé còn ngậm một chùm tóc rất dài. tay của người phụ nữ và hai tay của cậu bé đã bị chặt đi. Bộ dạng này giống hệt tình trạng của phú hộ lương và cha của An. An bất giác rùng mình nhìn Khánh, bởi lẽ cả hai cũng biết chuyện này là do ai làm. Nhưng họ cũng thấy lạ, Những vụ giết người kia hầu như chẳng có gì liên quan cùng nhau Phú Hậu Lương, cha của An và hai người vừa mới chết này Không hề có một chút quan hệ nào Thậm chí còn không hề quen biết Một tiếng khóc thề lường của người đàn ông Đăng quỵ trước xác của hai người Khiến cho An chú ý Hình bóng cao gầy và nua quen thuộc Khiến anh ngạc nhiên Đó chẳng phải ông lão đã cho anh và Khánh lá bùa sao Hai cái xác đó chính là vợ và con của ông. Cả hai ra đồng mò cua, ai ngờ chuyện xui rủi lại ập đến. Con trai ông còn chưa đầy 10 tuổi, vậy mà đã rời xa cõi đời này rồi. Ông nắm chặt lấy tay An, rồi dúi vào tay anh một lá bùa khác, sau đó ghé sát tay thì thầm. Giữ cho kỹ lá bùa này đi, lo hậu sự cho vợ con tôi xong, tôi sẽ tìm đến nhà gặp cậu. Chuyện này rất phức tạp đó. An dô thức gật đầu đồng ý, rồi nắm chặt lá bùa trong tay. Bà con trong xóm nhanh chóng đưa vợ con ông về nhà an tán. Hàng loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra trong xóm, khiến người dân lo sợ. Điểm đến không còn ai dám ra khỏi nhà, đi mò cua hay là thăm ruộng nữa. Những tiếng đồn thổi về một con quỷ áo đỏ đang hoành hành trong xóm cũng không ngừng được biến tấu và truyền đi xa. Đúng hẹn, ông lão kia lưỡng thửng đi đến nhà An, giới cùng mặt nghiêm trọng. Trên tay ông ôm khư khư lấy cái trận đồ bác quái. Ông vừa vào nhà, An đã lên tiếng hỏi. Ông là ai? Người ở đâu vậy? Lần trước tôi đi tìm ông nhưng mà không tìm thấy. Tới hôm nay thì lại thình lệnh xuất hiện. Ông lão đặt cái nón lá rách bơm của mình xuống bàn, uống một ngụm nước, rồi bắt đầu giới thiệu. Tà tên là Thiền. Nhà ta ở cuối xóm đó Hay đi qua đi lại ở cây đa giữa xóm đi tìm việc Nhưng ta ốm yếu Cho nên nó không ai muốn mướn Còn việc mà hai cậu đi tìm ta Nhưng mà không thấy Thì có vẻ lúc đó là Cậu đã bị quỷ che mắt rồi Ở cuối xóm hả Ở đó không phải là Ở gần bãi Tha Ma nhất sao Còn quỷ che mắt là sao Ờ ta ở đó là tại vì ta nghèo Đất ở đó chẳng có ai ở Nên dần xóm cho ta ở đó Nhân tiện trong coi cái bãi Tha Ma luôn Còn quỷ che mắt đó Có phải các cậu hôm đó Đã đi khắp xóm vẫn không tìm thấy Và luôn có cảm giác bản thân Đi lanh quanh một chỗ phải không Lúc này An mới sực nhớ lại Hôm đó anh và Khánh cùng nhau đi tìm Mặc dù đi rất lâu Cảm tưởng như đi hết cả cái xóm Vẫn không thấy ông lão đâu Với lại mỗi lần đi qua bãi Tha Ma kia Anh như người mất hồn mà bỏ qua nó Sau những lần như thế Nơi anh đứng lại nghỉ chân Đều là dưới góc đa giữa xóm Không nghĩ đến thì thôi Nghĩ đến anh lại thấy rùng mình Chỉ cần tưởng tượng bản thân Bị con quỷ đã giết vô số người cha mắt Rồi dẫn đi khắp xóm Khiến anh vô thức sợ hãi Nhìn sắc mặt tái mét của An Ông lão cũng đã xác nhận được suy đoán của mình là đúng Hôm nay khi ta tìm tới đây cũng vậy, hình như có cái gì đó ngăn cản ta. Đoán trước chuyện này, nên ta đã đưa cho cậu một lá bùa từ trước. Bên tôi cũng có một lá, có thể dẫn đường mà không sợ bị con quý kia che mắt rồi dẫn đi nữa. Tôi muốn hai cậu giúp tôi, tôi trả thù cho vợ con tôi. Cậu thì trả thù cho cha cậu, bảo vệ những người thân còn lại của mình. Cũng như là cứu nguyên cái xóm này Lời đề nghị bất ngờ của ông Thiên Khiến anh nhất thời bối rối Bây giờ An mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện Nhưng vẫn còn rất non nớt Hầu như không có kinh nghiệm Anh nhìn qua khánh Anh ta cũng đang suy tư Nhìn chầm chầm ra phía cửa Được ăn cả Ngã về không Thà hành động còn hơn là ngồi yên chờ chết Anh liền đồng ý với ông Thiên Ông Thiện lấy trong cái giỏ tre ra mấy thứ linh tinh. Ăn nhìn đống đồ kia lại càng hoang mang hơn. Nào là bùa, nhan rồi còn mấy con người rơm. Anh mừng mê mấy con hình nhân bằng trơm trên bàn rồi nghe ông Thiên dặn dò. Mấy cây này không được tùy tiện đúng vô đâu. Con quý đó này ta đã theo dõi nó một thời gian rồi. Nhưng mỗi lần ta đi đều bị nó phát hiện. Có lẽ do căn cờ của ta quá mạnh. Vậy nên Hai cậu Thái ta đi theo dõi con quỷ đó đi, tìm ra nơi nó xuất hiện, lúc đó mới có thể tiếp tục làm những chuyện tiếp theo được. Ông đưa ra cho hai người vài lá bùa phòng thân. Đến tối, cả ba cùng nhau bắt đầu kế hoạch. Ông Thiên bày đóng đồ phép ra giữa nhà, khoác một bộ áo bào màu vàng, như mấy ông thầy pháp bên tàu. An và Khánh cũng bắt đầu chăm đúc, nắm chặt lá bùa trong tay. Ở cổ tay của cả hai, Một một sợi chỉ đỏ. Chuẩn bị xong xuôi, cả hai lên đường. Con đường xóm tối nay sương mù dày đặc, như muốn cản trở. Hai ngọn đuốt lọ mọ trong đêm, lập lè như đâm đóm. Sương mù khiến việc phát hiện, cũng như theo dõi hết sức khó khăn. Nhìn về phía trước, cả hai chỉ có thể thấy được cây đa to ở giữa xóm. An và cánh quyết định để tới chỗ cây đa, đợi con quỷ áo đỏ. Cả hai đi tới bên dưới gốc đa Khánh nhanh chóng dập tắt ngọn đuốt trong tay Để giảm sự chú ý Chỉ để lại ngọn đuốt nhỏ yếu hơn trong tay An Để nhường đường Sau một hồi chờ đợi Tiếng loạt xoạt phát ra từ phía sau Khiến cả hai đổi hết cả da gà Tiếng gió rít càng lúc càng lớn Sương mù cũng gì thế mà tan đi phần nào Cả hai đang ngó đông ngó tay tìm kiếm Khi quay đầu lại nhìn về phía trước Thì An quảng hồn, ngã phịch xuống đất Lắp bắp chỉ về phía trước Một khuôn mặt bê bết máu Cùng mái tóc rủ rượi Tiếng thì thầm kia lần nữa gian lên Dừng tay của An bây giờ đã ù đi Khánh thì bình tĩnh hơn Anh nhanh chóng ngồi xuống đỡ An Rồi thuận tay bệt miệng anh lại Để không phát ra tiếng Con quỷ kia ngắm ghế một hồi Rồi bỏ đi về cuối xóm An lấy lại bình tĩnh Cùng Khánh lọ mọ đi theo phía sau Cả hai đi theo con quỷ Đến một ngã ba Bỗng nhiên con quỷ thì thầm gì đó Rồi lao dục đi Chỉ trong chớp mắt Khiến An và Khánh không kịp nhìn theo Bỗng nhiên lá bùa An sáng lên Đó là dấu hiệu mà ông Thiên đã từng nhắc nhở Thấy cái này sáng lên là quay về ngay Lúc đó ta đã tìm ra nơi của con quỷ đó rồi Không được nán lại Mà nhớ là lập tức quay trở về An nhớ những lời ông Thiên dặn dò, liền kéo Khánh chạy nhanh về nhà, trong lòng giấy lên một niềm vui khó tả. vừa về đến nhà, An và Khánh nhìn thấy ông Thiên, lúi húi, vẽ cái gì đó trên giấy. Ông gọi cả hai tới rồi chỉ vào chỗ được bôi đỏ trên giấy. Là chỗ này, con quỷ đó đi ra từ chỗ này nè. Nhìn theo tay của ông Thiên, An sẵn sờ. Anh ngạc nhiên quay qua nhìn Khánh Ánh mắt của anh ta cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc Là nhà Phú Hộ Lương Cả hai thực sự không thể hiểu được Vì sao con quỷ kia Lại xuất phát từ nhà Phú Hộ Lương Có lẽ Phú Hộ Lương chính là khởi đầu Cho chuỗi ngày tàn sát của con quỷ đỏ Chẳng lẽ là do người trong nhà làm Ăn lúc này mới sực nhớ ra thi Sắc mặt nhợt nhạt Cùng cử chỉ kỳ lạ của cô ta Vào buổi trưa mấy hôm trước Đã khiến An nảy sinh nghi ngờ. Anh nhanh chóng nói lại những gì bản thân biết về cô tiểu thư này. Đến lúc này thì mọi chuyện đã gần như sáng tỏ Bình mất tích được 2 tháng. Sau đó nhà phố hộ lương gặp chuyện. Vài ngày sau lại đến cha của anh. Rồi đến Khánh và Thảo. Rồi gần đây chính là người nhà ông Thiên. Mọi thứ đều như có móc nói cùng nhau. Ông Thiên gọi bần mê cây viết lông trong tay. Ông nhìn ra phía mặt trời đang ló dạng phía xa, trầm ngâm suy nghĩ. ăn thấp thoáng thấy được bóng hình người cha già của mình qua đôi dài gầy đã trải qua bao sương gió của ông Thiên. An mệt mỏi cả buổi tối, bây giờ đã ngủ gục trên bàn. Ông Thiên cũng không gọi anh dậy mà để cho anh ngủ, bởi vì ban ngày cũng không có việc gì quan trọng nên giữ sức cho đêm rằm tối nay. Và tối nay cũng chính là ngày quan trọng để quyết định có thể giải quyết được con quỷ kia hay không. Ông Thiền đặt hai đồng xu lên dĩa, dự đặt cược cả cuộc đời của mình vào trong đó. Rất nhanh, bầu trời đã ngã vàng. Hoàng hôn trên cánh đồng thơm mùi lúa chính, khiến người ta cảm thấy cơ thể thoải mái. Lúc này tại nhà An, ông Thiên bắt đầu bày ra một bàn cúng mới. Ông lấy ra một thanh kiếm gỗ khắc dấu ấn âm dương. Ông bắt đầu nói kế hoạch của mình cho An, một kế hoạch cực kỳ nguy hiểm, được đặt cược hết tất cả vào lòng tin, cũng như sự dũng cảm của An. Khánh sẽ chịu trách nhiệm ở nhà, giúp ông Thiên bày trận làm phép. Bóng tối nhanh chóng bao trùm, chàng hôm nay sáng vàng vặt, An có thể không cần dùng đuốt, mà vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. An nuốt một ngụm nước bọt, rồi lấy hết dũng khí, đi ra cây đa giữa xóm. Giống như hôm qua Anh đứng chờ ở đó một lúc Liền cảm thấy sau lưng lạnh toát Gió thổi qua những bụi tre Giang lên tiếng kẹo kẹt Tiếng khóc của con quỷ kia lại vang lên Tiếng khóc tràn ngập sự thê lương Khiến ai cũng phải đau lòng Ăn nén sợ hãi Dùng con dao găm trong tay Rạch một đường ở giữa lòng bàn tay Những giọt máu chảy ra Đã thành công thu hút sự chú ý của con quỷ An đưa tay ra, rồi từ từ lùi về phía mình, nơi ông Thiên đã bày sẵn trận pháp. Những dấu chân đỏ thẳm kia từ từ đi theo anh, đến tận cửa nhà, thì nó khẩn lại, con quỷ hét lên đầy tức giận, trực quay người muốn rời đi. Nhưng bất ngờ, một thanh kiếm từ trong nhà bay ra, đó là thanh kiếm gỗ của ông Thiên. Con quỷ dính chiều liền ngã gục. Ông nhanh chóng lao đến, dán mấy nó bộ xung quanh. Con quỷ kia không ngừng kêu gào đau đớn. Nó hét lên những tiếng cực kỳ chói tai. Một lúc sau, con quỷ bỗng viên đứng yên, không hề có chút động tĩnh gì nữa. Ông Thiên lúc này mới đi tới trả hỏi nó. Nhưng con quỷ chỉ nói đúng mấy câu không đầu không cuối. Cứ lập đi lặp lại. Con đau qua Con xin lỗi cũng không muốn à... Giọng nói khàng đặc Nhưng thân quen kia Khiến cho An ngã quỷ Trước đó An chỉ bán tính bán nghi Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến Tận tai nghe thấy giọng nói bản thân ngày nào Mong chờ nhớ thương Anh liền quỷ sụp xuống Thẩn thờ nhìn con quỷ trước mặt Đối với anh bây giờ Nỗi sợ không còn quan trọng nữa Toàn bộ đã bị sự nhớ nhung và thương xót vui lấp. Trong ánh trăng sáng, một vật gì đó lé lên từ mái tóc rối mù của con quỷ. ăn dùng đuốt muốn nhìn thật kỹ. Trước mắt anh, chính là một cái trăm cài hình bông hoa hồng mà anh đã từng dùng tiền lương mấy tháng của mình để mua tặng mình Đây cũng chính là đặc điểm nhận dạng của cô. Khánh thấy tâm trạng của ăn bất ổn, liền nhanh chóng đi tới ôm lấy anh. Rồi dìu ra phía sau Ông Thiên lúc này Cũng bắt đầu lắm bẩm cái gì đó Bình hét lên trong đau đớn Tiếng hét như thể xé nát ruột gan của An ăn đi tới cậu sinh ông Thiên nương tay Thay vì đánh tan hồn lạc phách Thì có cách gì khác Có thể khiến Bình Yên ổn siêu thoát hay không Ông Thiên nhìn Bình đã hóa quỷ trước mặt Trong lòng có chút nghi ngờ Ông dán một lá bồ khác trên đầu cô Rồi bắt đầu đọc kinh để cô siêu thoát. An đau đớn nhìn người mình yêu từ từ bốc cháy trong không khí. Trong lòng không nhịn được mà thầm nguyện rủa cái kẻ đã làm cho Bình thành ra nông nổi này. Mọi thứ dần dần trở lại bình thường. Những chuyện lạ trong nhà An cũng không diễn ra nữa. Khánh yên ổn quay trở về nhà mình trong đêm để dọn dẹp bãi chiến trường kia. Cùng với lúc ông Thiên làm phép Bên nhà của An thì ở trong căn nhà tối tâm Không ngừng giật lộn đau đớn Cô ta lấy một cái sọ người Từ trong bàn thờ ra Rồi nghiến răng Thì thầm gì đó với nó Nhưng nó không hề có phản ứng Cô ta chật giật lấy bó nhang ra Vừa thấp vừa khấn vái liên tục Khu mặt cô ta trắng bệnh đi Đôi môi đỏ chót dần tím tái Nhưng người sắp chết Ngay lúc Bình được giải thoát Cô ta trực tiếp ói ra một ngụm máu Bốc mùi tanh hôi Cùng với đó là những con trùng lúc nhúc Bỏ trong dũng máu Sắm chấp ngoài trời đánh xuống liên hồi Thầy nghiến răng siết chặt Nhìn lên cái sọ người trên bàn Rồi hét lớn Đồ vô dụng Đồ súc sinh Mày thì có gì hơn tao Đồ không cha không mẹ như mày mà dám giành người yêu của tao sao Sáng hôm sau, cả xóm xôn xao chuyện thê tiểu thư, con gái Phú Hậu Lương đã chết trong trạng thái tứ chi đất gãy, máu cùng những con trùng trào ra từ miệng cô, trông thật kinh tởm. An nghe tình cũng không có chút dao động nào. Vài ngày sau, An và Khánh đi qua nhà Phú Hậu Lương để tìm hiểu rõ hơn tình hình. Cả hai đi vào bên trong. Điều khiến An chú ý là một khu nhà trống với không khí âm u lạ thường. Cỏ cây không ai dọn dẹp Ở khu này có bốn căn phòng 3 căn phòng kia đều cũ kỹ Phủ đầy bụi Cả hai đi đến căn phòng khả nghi nhất Bởi dạch máu dính trên dách cửa An đưa tay đẩy cửa tiến vào bên trong Trong căn phòng Một mùi tanh tửi Khiến người ta không dịnh được mà buồn nôn Đi được vài bước An nhìn thấy một bộ quần áo Nhìn khá quen thuộc An đi tới nhìn cho kỹ Và để xác minh nó Đúng như An suy đoán Bộ quần áo nhóm máu cũ kỹ kia là của Bình Câu quả thực đã bị thê sát hại ăn ôm lấy bộ đồ vào lòng Cảm xúc bây giờ Không có từ nào diễn tả nổi Khánh để ý đến một cái bàn thờ Nghi ngốc khói nhang Dán lên đó là những mảnh giấy Có những hình vẽ kỳ lạ Mọi thứ trong căn phòng này Đều khiến người đi vào bên trong Phải lạnh gáy Cả hai nhanh chóng quay trở ra không nói không rằng ăn đi lên nhà bà Hoang một lần nữa nhờ bà thỉnh sư thầy về cúng cho nhà phú hộ lương. Mãi một thời gian sau thông qua lời của nữ hậu trong nhà phú hộ ăn mới biết cô tiểu thư kìa vì ghen tị nên đã giết Bình. Cô ta đã chặt tay, cắt tay và lưỡi của Bình để luyện Bình thành thiên linh cái giúp cô ta đi hại người. Qua lời kể của nữ hậu Trước khi giết, thầy đã hành hạ bình đến chết đi sống lại nhằm thỏa mãn sự ghen ghét của cô. Cô cầm thù cha của mình đã không nghĩ đến cuộc sống của cô mà chỉ chăm chăm đến tiền tài danh vọng đồng ý bán luôn con gái của mình. Cô hận An đã từ chối tình cảm của mình để đến với một cô gái mồ côi nghèo khó. Cô muốn giết hết những người mà An có thể dựa dẫm. Đến lúc đó anh chỉ có thể còn một mình cô mà thôi. Một tuần sau khi mọi chuyện đã lắng xuống Anh cùng Khánh đi đến nhà ông Thiên để tạ ơn Nhưng lúc tới nơi đó Anh đã không thấy ông Thiên đâu Căn nhà trống không Phủ đầy bụi và mạng nhện An và Khánh thấy lạ Liền đi hỏi hàng xóm xung quanh Nhìn hai cậu thanh niên sách con gà tới hỏi Thì người phụ nữ cũng ngạc nhiên mà nói Ờ nhà đó đã không còn người ở từ lâu rồi Tội nghiệp Chồng mới chết có một năm Mấy ngày trước đó, cả hai mẹ con cũng đi theo luôn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bùa độc tác giả Men. ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau để lại một bình luận ở phần video để nói lên cảm nghĩ của mình về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều.